Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của mình ở thời đại này không còn nhiều Trưng Phong lớn tiếng hướng đám đồng bọn mà họ hét Các huynh đệ nhớ kỹ Chuyện sinh trăm kiếp cũng nhất định phải tìm ta Kế tóc lương duyên muôn kiếp làm huynh đệ Nói đoạn Trưng Phong liền hướng ánh mắt nhu tình nhìn về phía tiểu thúy Nhưng chầm mối tư lòng hỗn tạp Khiến hắn chẳng nói thành lời Hai mắt của hắn chạm nhau thay cho lời lì biệt Lưu luyến mãi ánh mắt mới chịu rời đi. Trừng Phong một lần nữa hướng ánh mắt nhìn quanh, chiến trận phía ngoài cửa trận đã kết thúc. Tam đại hộ pháp chết hai còn một, đang dẫn theo đám yêu thú yêu linh còn sống chạy tứ tán. Thường thanh phái ngoài mã linh trốn chạy hồi nãy, cũng chẳng còn ai, bất chợt ánh mắt của Trừng Phong bị khói lửa phía xa làm cho chú ý. Hắn đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy phía xa Nơi thành quý hóa khói lửa đang mù trời, phong vẳng trong cung trung là tiếng binh đao chất chú, lẫn trong đó là âm thanh quen thuộc của Thái tông đang giá sức cổ vũ sĩ si khí của đại quân. Các huynh đệ tín lên, lúc còn sống thì anh dũng sa trường, khi chết đi thì cũng trở thành anh linh sông núi, ngời Việt chiến tử vì đại việt để non sông mãi mãi trường tồn. Giết. Nghe thấy những lời hào hùng kia, Ý nội tâm của Trương Phong không khỏi vui mừng. Chí ít thì lịch sử không sai, Thái Tông không những là bậc minh quân nhân từ mà còn là chiến lược gia vĩ đại. Thế nhưng sự vui mừng kia chẳng kéo dài được bao lâu, khi bất chợt Trương Phong sực nhớ ra điều gì, hắn hướng đám người của Trần Kiên mà gào lên: "Nhắn với Thái Tông, hắn tuyệt đối không được tiến tới lễm." Lệ... Dường như ý nghĩ muốn đem tình cảm cá nhân thay đổi lịch sử của Trương Phong đã bị trời già đoán được, về nên câu nói của hắn còn chưa trọn vẹn, thì toàn thân tất bị cỗ hấp lực nọ kéo vào hư không thăm thẳm. Tất thảy sự vật quanh thân của hắn trở nên mông lung, đầu óc quay cuồng chẳng còn cảm nhận được điều gì. "Tiểu Phong, hắn hắn." Tiểu Minh nhìn thấy Trương Phong bất dạng trong không trung thì liền sợ hãi lắp bắp không thành tiếng. Tiểu thủy ở bên cạnh nước mắt lưng chồng thẳng hắt ra một thời mà đáp. Có lẽ đã trở về thời đại của chàng ấy. Xuyên không sao? Đám người của Trần Kiên ai nấy đều ngơ ngác cùng lên tiếng. Bọn họ đều biết Trương Phong vốn không phải là thời đại này. Nhưng đến hiện tại khi thấy hắn biến mất ngay trước mắt, ai nấy đều không khỏi bị dọa sợ. Nhất thời cũng đều quên đi câu nói cuối cùng của Trương Phong. Mà cho dù có nhớ thì từng đó ý tứ, có lẽ chẳng giúp Thái Tông thoát khỏi số mệnh đã ảnh bài. Trường phòng đi rồi nơi đại trận chỉ còn lại trần kiên cùng những người khác, ai nấy sau một hồi sầu khổ thì đều chấp nhận sự thật. Trước mắt dìu nhau rời đi, dù chỉ có Tiểu Thúy là vẫn đứng im bất động. Hoàng Linh thấy vậy thì vội hỏi, Tiểu Thúy, cô không đi cùng chúng ta sao? Tiêu Túy lau đi nước mắt trên mặt tiến đến bên tháp Báo Thiên, vẫn còn đang sừng sững phong ấn lại khe nứt hư không, nói liền dị giới và dương giới lặng lặng đáp. Ta muốn ở lại đây với gia gia nãy nãy, mà chúng ta cùng nhau chờ đợi chư phong tìm tới. Nói đoạn Tiêu Túy huyễn hóa ra chân thân đại giả, ổn định cuốn lấy thân tháp Báo Thiên, Lập Loan nơi đáy mắt xanh biếc của nàng, như là ẩn chứa chờ mong. Nàng muốn thủ hộ nơi đầy hy vọng rằng mấy trăm năm sau sẽ lại một lần nữa được gặp Trương Phong ở chính trục thời gian của hắn. Hoàng Linh hiểu rõ tâm tình của tiểu thú cho nên khẽ thở dài, đoạn nói đến nếu thời gian sẽ tới thầm nàng, sẽ đó xoay người rời đi cùng đám người của Trần Kiên. Bọn họ muốn trở lại hội họp Cùng những nhân sĩ huyền muôn chính phái Cống nhau đem động huyệt Nơi chân nối thanh trừng sạch sẽ Chỉ để phát đi đại trận Đất tồn tại gần một ngàn năm Đại chiến âm huyệt thứ năm kết thúc Đại trận bị phát lòng mạch Cũng vì vậy mà mất đi khống chế Lòng khí một lần nữa Đại thỉnh trên đất Việt Để rồi những năm sau đó Một thời kỳ hồng đức thỉnh thế Của đại Việt được mở ra Đánh dấu những mốc son trói lọi Của một chiều dài lịch sử nhất Của nước Nam Khe sáng này rốt cuộc là thứ gì Nói mau Phía bên trong hàng đồng trên lưng trừng núi Phan Xì Phăng Có tiếng quát hỏi văng lên Kéo theo là thanh âm méo mó của thủ yêu Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net